Elliot bị quấn vào cơn bão kinh hoàng, nơi mà Cassia đang phải xoay sở một mình để cứu Fazio đang bị thương và mắc kẹt giữa hai thân cây. Nhờ sự giúp sức của Elliot và Cassia, Fazio đã được giải cứu. Sau đó, Cassia, Elliot và Fazio bàn bạc. Họ phải nhanh chóng tìm ra cánh cửa mật liên kết với mạng Liên Ngân Hà để gặp vua Zov nhanh chóng. Cách duy nhất để đến được mạng Liên Ngân Hà là bật mở cánh cửa mật trong khu bếp ở nhà cũ của Vô ở Hendonis. Thế nhưng, ngôi nhà ấy đang canh trừng rất cẩn mật. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? ba người bạn có mạo hiểm đến căn nhà cũ của Vô hay sẽ tìm phương án khác? Sau đây mời các em cùng nghe phần tiếp theo của tập truyện Vua Cát nằm trong bộ tiểu thuyết phiêu lưu Mộng giới Oniria của nhà văn pháp Perry, bản dịch của dịch giả Hoàng Anh, qua giọng đọc của cô Kim Ngọc. Với một nét tên người cá Một trong những hàng xóm của Job Cậu đã suy chết đuối Trong khi tìm cách thoát thân Nên ý tưởng quay lại đường cũ Khiến cậu lại gáy Thế còn cái cửa mật Mà hai người đã đi qua Để đến chỗ đoàn lữ hành hôm nọ thì sao Chúng ta có thể đi vào qua nó Eliud đề xuất Rõ ràng cậu chưa đi qua nó Nên mới nói thế Fazio cảm giảm Ở bên phía mạng Nó nối với một hành tinh đầy nhóc nhện khổng lồ siêu độc. Chúng chỉ để yên cho chúng tôi qua, vì Job là một trong những khách hàng mua lưới nhện của chúng nhiều nhất. Nếu không đi cùng Job, chúng ta sẽ bị sơi tái trong nháy mắt. Eliud nuốt nước bọt. Sự can đảm của một mộng chủ không sợ bất kỳ địch thủ nào nhờ những bí kíp của bản nội trong cậu đã nhanh chóng tan biến. Cậu thả đương đầu với mụn nếp tên quần hơn, cả một hành tinh nhịn khổng lồ. Vậy thì chúng ta chọn cái bàn bếp thôi, Elioth tuyên bố. Mọi người có kế hoạch đột nhập chưa? Với tôi thì chẳng thành vấn đề, pha đáp. Tôi sẽ biến thành con ruồi hoặc bất kỳ một sinh vật tí hon nào. Sepak đã cho tôi một chiếc áo choàng bằng da tắc đà hoa, cassia nói. Với nó, tôi sẽ không hoàn toàn vô hình, nhưng cũng đủ để đột nhập vào nhà nếu đám hàng xóm lơ là cảnh giác. Vấn đề là chiếc áo không đủ chỗ cho hai người, sẽ phải cần một cách khác để che giấu cậu. Ờ thì, về lý thuyết, em có thể biến mình thành bất cứ thứ gì, Elioth nói. Cải trang thôi chưa đủ, Cassia bác bỏ. Đám hàng xóm kia phải không được nhận ra có ai đó đi vào nhà của joseph Em có nói là cải trang đâu, Eliud tính chính. Em đang nói là em có thể biến hình thực sự giống như pha dô. Cái gì? Cậu có thể thay đổi hình dạng á? Con khỉ rú lên. Về lý thuyết là thế, Eliud đáp. Nhưng tôi chưa bao giờ thử. Tôi không biết mình có làm được hay không. Một số bộ dạng sẽ khó thực hiện hơn những cái khác. Tôi cần phải biến thành gì để không bị nhận thấy nhỉ? Chuột. Cassia đáp Những con chuột có tổ chức hoặc biết nói Đều đã bị đẩy đi Ephitis Những con còn lang thang ở Hedonis Hoàn toàn vô hại Và số lượng của chúng cũng khá đông Đám hàng xóm sẽ không nghi ngờ đâu Elioth nhăn mặt hoài nghi Cậu không chắc có thể tự thuyết phục rằng Mình là một con chuột Thôi được, em sẽ thử Làm như tôi đây này Dễ như bỡn ấy mà pha thốt lên, đồng thời tự biến mình thành một chú chuột nâu mũm mĩm dễ thương. Nói như cậu ấy, Eliud lào bào. Cậu cố gắng làm đầu óc trống rỗng để tập trung. Sau khi quan sát hồi lâu diện mạo của Pha-dô, nhắm mắt lại. Cậu hình dung mình có một cái đuôi dài hồng hào, một bộ lông xám và cứng, hai cái tay tròn bé xíu, một bộ ria, một cái mõm nhọn. Suy nghĩ của Elioth bị một chàng cười cắt đứt. Cậu mở mắt ra. Phà đang lăn lộn dưới đất. Còn Cassia thì cười đến chảy nước mắt. Gì thế? Có gì không ổn à? Cậu bực bội hỏi. Không nói không rằng. Cassia vừa ôm bụng cười vừa trèo lên cầu thang của ngọn hải đăng. Cô xuất hiện trở lại với một tấm gương lớn có chân và đặt nó trước mặt Elioth. Cậu cố nén một tiếng hét kinh hoàng Cậu đúng là có một cái đuôi dài màu hồng Một bộ lông xám Cặp tay tròn bé xíu Một bộ ria Và một cái mõm nhọn Nhưng cậu vẫn đứng trên hai chân Với vóc dáng của một cậu bé 12 tuổi Và bộ quần áo chùm bên ngoài lớp lông Hai người thấy chuyện này đáng cười à? Elioth nổi cáu Đúng là một thảm họa Tôi sẽ chẳng bao giờ làm được mất Tôi có thể giúp cậu được không? Phajo đề nghị. Không. Trừ khi cậu có thể thuyết phục tâm trí của tôi rằng tôi là một con chuột. Chuyện nhỏ. Cassia sắn tay áo lên. Nào nhóc. Đừng càm giảm nữa. Nhắm mắt lại đi. Nhưng mà... Tôi đã bảo. Nhắm mắt lại. Eliud làm theo. Nhưng mọi tế bào trong cơ thể cậu đều căng lên cảnh giác. Gì chứ bà chị này... Thì dễ áp dụng những biện pháp mạnh tay với cậu lắm Cậu là một con chuột hôi hám bẩn thỉu. Cassia vừa hét lên Vừa dùng một cái nhĩa chọc vào tay Elliot Cậu ưa thích cống rãnh và những đống rác Mọi người đều ghét cậu Vì cậu ăn đủ thứ Gieo rắc dịch bệnh Và làm cho họ sợ hãi Người ta dùng chổi xua đuổi cậu Đánh bà cậu Và cũng phải thôi Bởi vì cậu là kẻ cắp Hung hăng, đáng ghê tởm cậu lên lỏi khắp mọi nơi và kêu dinh dích. Cassia cứ thế tuôn ra hàng tràng những lời mặt sát. Và đến một lúc, Eliud bắt đầu cảm thấy nhột nhạt vì những câu nói đó. Từng chút một, cậu thấy mình mỗi lúc một gần sát với mặt đất hơn. Gần đến nỗi, cậu thấy ngửi thấy những thứ nằm ngay bên dưới. Eliud dán mũi xuống mặt đất và hít hà. Ở ngay bên dưới chỗ này Có thứ gì đó ngon lành Thứ gì đó hấp dẫn kinh khủng Cassia vẫn nói không ngừng Nhưng cậu mặc kệ Việc duy nhất quan trọng với cậu lúc này Là đào lên khỏi mặt đất thứ Mà cậu đang thèm muốn khủng khiếp Cậu bắt đầu cào cào mặt đất Cậu cứ đào, đào mãi Cho đến khi tìm thấy nó Nó ngọt như một miếng vỏ khoai tây Mềm như một trái dâu thối và ngon tuyệt, như một mẩu thịt ôi. Eliud mở mắt ra để chim ngưỡng chiến lợi phẩm của mình. Cái gương vẫn ở nguyên chỗ cũ, cách Eliud vài cm. Cậu bé 12 tuổi trong gương đã biến mất. Thay vào đó là một con chuột cống gớm ghiếc. Con chuột đang quắp một mẩu phô mai cũ và đeo quanh cổ một chiếc đồng hồ cát bé xíu, thứ làm cho nó có vẻ như đã được thuần hóa. Rất ấn tượng, anh bạn ạ. pha thốt lên. Cậu thấy chưa? Cassia reo lên. Tôi biết mình có thể đánh thức bản ngã khốn khổ và gớm hiếc đang ngủ trong cậu mà. Eliud không đáp. Cậu còn đang mải nhìn trong gương cái hình ảnh tuy là của mình nhưng lại chẳng giống mình chút nào. Cậu đưa hai chân lên vút mõm. Chuyện này thật kỳ lạ và cũng thật đáng tự hào. Sự thay đổi hình dạng đã diễn ra trọn vẹn. Vài phút sau, hai con chuột và một cái bóng gần như vô hình xuất hiện cạnh một đống rác ở bên hông căn nhà của nếp tên. Phía bên kia đường, ngôi nhà cũ của Jup nằm trên một cây táo đang nở hoa, được canh gác cẩn mật, đúng như lời Fazio và Casia đã nói. Nhiều người hàng xóm đang túc trực bên cửa sổ nhà họ. Một con hổ đeo kính nằm vắt vẻo trên ghế dưới mái hiên nhà mình. Con hổ vừa như đang ngủ, nhưng rõ ràng nó sẽ không bỏ qua bất cứ chuyện gì diễn ra quanh cây táo. Này anh bạn, cậu không thể đưa chúng ta vào thẳng trong nhà được à? pha cảm giảm. Không, Eliud thì thào. Muốn làm thế, tôi cần phải biết nội thất bên trong nhà. Nhưng tôi chưa bao giờ vào trong đó. Cũng lắm, tôi chỉ có thể đưa chúng ta đến hiên nhà. Nơi đang bị giám sát liên tục từng cm vuông, Casia sen vào. Quên đi nhé, chúng ta dù có kín đáo đến mấy, cũng không phải là hoàn toàn vô hình. Nếu như đám hàng xóm trông thấy hai con chuột và một bóng ma xuất hiện như phép màu dưới máy hiên nhà Zof, bọn họ sẽ láo bổ vào ngay nhé. Con hổ kia là đứa đầu tiên. Có thể chúng ta sẽ kịp đi vào mạng, nhưng có nguy cơ bị bắt quả tang lúc đang qua cửa mật. Và thế là bọn DTD sẽ khám phá được cách chui vào mạng giò lỗi của chúng ta. Elia nói nốt. Vậy chúng ta làm gì đây? Cần phải đánh lạc hướng. Cassia đáp. Cô đùa à? Fazio phản đối. Còn gì khiến bọn họ quan tâm hơn? Việc theo dõi ngôi nhà cũ của kẻ thù số 2 của vương quốc kia chứ Tôi biết rồi Eliud nói với giọng nghiêm túc Cậu cảm thấy ánh mắt của hai người bạn chiếu vào cái mõm nhọn của mình Người duy nhất khiến cho họ quan tâm hơn cả Joff Chính là tôi Vai trò kẻ thù số 1 của vương quốc cũng có lúc hữu ích Tôi sẽ là người đánh lạc hướng Cậu điên rồi Cassia rít lên. Cậu định làm gì chứ? Chọc tức bọn họ rồi quay lại đây à? Cậu sẽ không bao giờ làm được điều đó đâu. Em không định đích thân ra mặt đâu. Eliud nói. Vậy thì cậu giải thích cho tôi với vì tôi chẳng hiểu gì cả. Chuột pha kêu rình rích. Eliud hít một hơi thật sâu. Điều mà cậu sắp làm sẽ cực kỳ khó khăn và nguy hiểm nữa. Nếu thất bại Cậu sẽ có nguy cơ rơi vào móng phút của một con hổ. Nhưng nếu muốn gặp lại Job, thì cậu không còn lựa chọn nào khác. Tôi sẽ tạo ra một bản sao của chính mình. Đúng vậy, Elod nói với giọng rảnh giọt. Một bản sao xuất hiện giữa phố, tiến đến gần ngôi nhà của Job, rồi co chân bỏ chạy. Theo logic, đám hàng xóm sẽ đuổi theo và mở rộng đường cho chúng ta vào nhà. Cậu có thể tạo ra được một bản sao của mình à? Cassia thì thảo với giọng ngưỡng mộ. Được ạ. Eliud nói. Nhưng em không biết liệu có cách duy trì được hình dạng chuột cống trong lúc tạo ra bản sao của mình hay không? Miệng Eliud khô khốc, tim cậu đập như chống trận. Tôi chắc chắn là cậu làm được. Và nếu có chuyện gì thì tôi sẽ yểm trợ cho cậu. Cassia trấn an. Bà chị ưu phiêu lưu, hơi vén vặt áo choàng lên, để khoe hầu súng cầm trên tay. Một chút ấm áp nhen lên trong cơ thể chuột co quắp của Eliott. Thật tuyệt vời khi có thể trông cậy vào bạn bè. Eliott nhắm mắt lại và tập trung, không hề hấp tấp Cậu không được phép phạm sai lầm. Cậu là một con chuột, cậu phải tiếp tục là một con chuột. Nhưng một thằng bé 12 tuổi giống hệt cậu Sẽ nhanh chóng xuất hiện trên phố bản sau này sẽ tìm đến ngôi nhà của Giúp Với vẻ mặt quan tâm Sau đó co chân bỏ chạy